Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện v.com và chuyện aud.xy xếp chương 78 bi phấn giao ra. Gạch ngang mặc kể kết cuộc cuối cùng của sự tình này ra sao. Ta cũng không thể lại cho phép lâm ra đạt được hôn chương võ giả. Sự tình như vậy một khi chuyển đi chỉ sợ sẽ rước phải hoạt ra diệt tột. Là hảo hít sâu một hơi. Nếu như trước kia hắn còn ôm tâm tư phế bỏ Lâm Tiêu mà nói, như vậy hiện tại, tâm tư này đã sớm tan thành mây khói, ngay khi ở trong nội tâm la hạo giật mình, kinh hãi, đồng thời sự tình hỗn luyện quán đệ tử Lâm Tiêu ở trong sinh tử đánh chết giáo quan lưu lỉ, cũng đã truyền lại tới các nơi trong Tân Vệ thành. Tin tức này truyền ra không chỉ là đệ tử gia đình cùng với Lâm Tiêu nhận thức có quan hệ. Trong Tân Vệ Thành, đại lượng dân chúng cùng với võ sĩ cũng đều biết rõ chuyện này. Khi nhận được tin tức bọn hắn một đám đều là dị thường giật mình. Có loại cảm giác khó có thể tin tưởng. Gạt ngang đệ tử huấn luyện quán đánh chít giáo quan vì sao lại phát sinh sự tình như vậy đó căn bản là không có khả năng a. Luyện tuỷ kỳ đệ tử cùng giáo quan thua kém quá xa, lại càng không cần phải nói vì trợ lý giáo quan kia vừa mới mở ra ít nguyên chỉ, đây chính là võ giả chân chính a. Tên Lâm Tiêu kia đến tột cùng là có địa vị gì nghe nói vẫn là ở trong huyết đỗ sinh tử chính diện đánh bại Lưu Lỉ. Nói đùa gì thế? Cái gì đệ đệ Lâm Hiên? Nguyên lai like là hắn. ca hắn, Lâm Hiên năm đó chính là đệ nhất thiên tài của Tân Vệ Thành chúng ta. Không nghĩ tới tên đệ đệ này của hắn cũng là kinh người như thế. Tân Vệ Thành trong đại lượng dân chúng bàn luận lẫn nhau, một đám đều là dị thường kiếp sợ. Mà đám võ giả nhận được tin tức càng là trong mắt lộ ra dị sắc, khó mà tin được. Thân là võ giả bọn hắn quá hiểu được tinh lệch giữa đệ tử luyện tuỳ kỳ cùng nhất truyền chân võ giả. Một ở trên trời, một dưới mặt đất, căn bản không phải đơn giản có thể vượt qua. Tất cả mọi người đều đang quan vọng, muốn xem xem sự tình này đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào. Tuy rằng Lâm Tiêu cùng Lưu Lệ Ký tên lên sinh tử khế ước, nhưng thân phận cả hai thực sự thua kém quá lớn. Nếu như giữa hai võ giả phát sinh loại xung đột mức này, Như vậy căn bản sẽ không tạo ra gần sóng nào cả. Nhưng Lâm Kiêu chỉ là một gã đệ tử huấn luyện quán, còn Lưu Lệ lại là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán. Càng là vừa vặn mở ra ít nguyên chỉ trở thành chân võ giả nhất truyện. Võ giả tại thương không đại lục địa vị cao quý, chít đi một gã nhất truyện chân võ giả nói thật cũng không tính là đại sự gì cả. Nhưng kẻ đánh chết hắn lại chỉ là một học viên. Cái đó cũng đủ để khiến cho rất nhiều người chú ý. Khi bên ngoài một mảnh xôn xao bàn tán, tin tức Lưu Lệ bị giết giờ phút này rốt cuộc cũng rơi vào tay Lưu gia. Gạt ngang loạn xoạng. Loạng xoạng. Trong phủ đệ Lưu gia, trong tay Lưu Hồng phụ thân Lưu Lệ đang cầm chén trà liền đánh rớt lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch. vỡ thành từng mảnh sứ nhỏ. Gạt ngang cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Hồng run rẩy lên tiếng, một phát bắt lấy oản gia báo tin, hai mắt trợn trừng tròn xoe, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng thật sâu. Gạt ngang không có khả năng, tỷ tỷ vì sao lại bị tiểu tử thối Lâm Tiêu kia giết chết? Hai tháng trước Lâm Tiêu vẫn còn là luyện cốt kỳ đệ tử, bị tỉ tỉ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, một bên lưu lực càng là kích động kêu to lên. Vẻ mặt không thể tin nổi. Gạt ngang lão gia, thiếu gia, lời ta nói từng câu đều là thật a. Ta nghe người khác nói, thi thể đại tiểu tư bây giờ vẫn còn đang bày trên bãi đất trống ở huấn luyện quán, không có đến nhặt xác đây này. Quản gia Zhou tóc bạc trắng bị Lưu Hồng dùng sức bắt lấy như thế, thiếu chút nữa một hơi thở gấp lên, không ngừng trợn trắng mắt yếu ớt nói ra, gạt ngang ngươi còn nói bậy Lưu Lực cất bước tiến lên, thần sắc phẫn nộ, ba một tiếng trực tiếp đánh cho quản gia một cái bạt tai thật mạnh. Gạch ngang tỷ tỷ ngày hôm qua thời điểm xuất quan còn nói nàng ở trong cấm bế vừa mới mở ra ít nguyên trì tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Hôm nay giáo huấn tiểu tử lâm tiêu kia sau đó muốn đi liên minh võ giả xem xét đẳng cấp. Trở thành võ giả chính thức. Coi thực lực của nàng ra sao. Như thế nào lại bị tiểu tử thúi lâm tiêu kia xét chết được lưu lực trừng lớn đôi mắt to như châu. Đối với quản gia phấn nộ quá. quản gia kia bị hắn bạc tại chúng một cái. Hai mắt lóe ra sao bay, cơ hồ đáp hôn mỹ, gạt ngang ba nhưng không đợi lực lực nói cho hết lời. Trên mặt hắn cũng đã hứng chịu một cái bạc tai sâu sắc khác, nửa bên má phải kịch liệt đau nhức vô cùng. Gạt ngang phụ thân, ngươi. Lưu Lực quay đầu nhìn lại, đã chứng kiến phụ thân thần sắc giận dữ nhìn về phía mình. Lưu Lực không khỏi thoáng như phát mục, gạt ngang đồ hỗn chứng nhà ngươi. Nếu không phải vì ngươi, tỷ tỷ ngươi sẽ cùng với Lâm Tiêu kia là địch sao? Lưu Hồng hai mắt thoáng đỏ lên, phẫn nộ gào thét lên tiếng. Lưu gia hắn tuy rằng xa tài bạc triệu, những năm này thông qua kinh thương liễm đoạt đại lượng tài phú. Thế nhưng mà thương không đại lục lấy võ vi tôn. Lưu gia chưa bao giờ xuất hiện võ giả nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực đi tới chỗ nào đều thua kém một bậc. Bị người kỳ thị, hôm nay mắt thấy Lưu gia bọn họ vừa muốn đi ra một vị võ giả, trong nội tâm Lưu Hồng kích động vui sướng, lại không nghĩ rằng bởi vì sự tình của tiểu nhi tử, vậy mà lại để cho đại nữ nhi bị người sát hại. Thu được một tin dữ như thế, Điều này khiến cho Nội Tâm Lưu Hồng phảng phất từ trên đám mây một phát rơi xuống vực sâu. Ở trong Nội Tâm Lưu Hồng, địa vị của đại nữ Nhi Kỳ thực vẫn còn ở trên cả tiểu nhi Tử Lưu Lực, là hy vọng chấn hưng tương lai của Lưu gia. Gạt ngang lập tức an bài người đi với ta tới huấn luyện quán nhìn xem, ta mặc kệ tên Lâm Tiêu kia là ai, thực sự muốn giết nữ nhi của ta. Lưu Hồng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn được sống khá giả. Lưu Hồng phẫn nộ gào thét lên tiếng, nhưng trong lòng của hắn lại phát ra một ổ bất đắc dĩ cùng bi ai. Bởi vì hắn biết rõ nữ nhi nếu thật sự vẫn lạc, lưu gia bọn hắn không có võ giả tồn tại, cũng không có cách nào thật sự làm gì được đối phương. Soạt đại môn phủ đệ của Lưu gia mở ra, ở dưới sự dẫn dắt của Lưu Hồng, một đám người lập tức hướng về phía huấn luyện quán vội vội vàng vàng chạy tới. Một lát sau, đi vào huấn luyện quán, Lưu Hồng đã nhìn thấy Lưu Lệ bị một đám người vây xem, đang nằm trong vũng máu, không còn một nửa điểm khí tức. Gạt ngang con gái a Lưu Hồng bi thốn hết một tiếng, xông qua đám người bộ nhào ở trên người Lưu Lệ bắt đầu gào khóc lên. gạch ngang tỷ tỷ một bên lưu lực cũng là hoàn toàn phát mục. Hắn ngơ ngác nhìn qua thi thể tỷ tỷ lưu liệt, trong nội tâm tràn ngập oán hận đối với Lâm Tiêu cùng với hối hận